Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy Quý vị cùng các bạn thân mến Trong buổi tối ngày hôm nay Chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy Theo dõi diễn biến tập tiếp theo Tập 10 của tiểu thuyết Biến Mê của tác giả Bùi Ngọc Phúc à, Trước khi cùng với Đình Duy vào nghe chuyện Rất mong quý vị khán giả bước chút thời gian Có thể bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy Cho Đình Duy cho tác giả Bùi Ngọc Phúc một nút like, một nút chia sẻ và để lại suy nghĩ cảm xúc của mình sau khi theo dõi hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 10 bến Mê của tác giả Bùi Ngọc Phúc qua giọng đọc Đình Duy. Mưa suốt năm canh không ngớt, đến quá trưa bầu trời vẫn sám xịt, còn hàng chục mẫu ruộng ngập trong nước. Trèo đò trên dòng sông có mực nước dâng cao. Ông Nhâm vẫn nghe rõ tiếng mẹ chồng chửi con dâu. Tiếng góc của người vợ do bị chồng đánh. Tất cả bời thói ham hóng chuyện, nên bỏ nguyên bồi gặt. Bao đời nay dân làng coi hạt thóc như hạt ngọc. Giờ bị úng ngập, khiến thóc nảy mầm. Có mang về phơi khô, rồi cho hủy ăn. Vậy là bao công sức đổ sông đổ bể sự nghèo đói cộng thêm tư tưởng cồ hủ đã kìm nén bao phận người, nhưng tật xấu khó bỏ. vậy là trận mưa bão làm nốt việc còn lại, giống cái vòng luẩn quẩn, mấy nhà thiếu ăn lại khốn núm đến nhà mụ phó lý vay nặng lãi, họ ăn vào vụ lúa tiếp theo, còn lãi mẹ đẻ lãi con, chẳng bao giờ hết nợ. Bão mãi tận ngoài biển, mưa suốt đêm suốt ngày là do hoàn lưu gây ra. Cào sáng chỉ có một chuyến đò chờ khách qua sông, sau đó ông nhâm đốt than để nướng ngô vì thằng cu nhỡ thích gặp. Gần trưa chuẩn bị nấu cơm, nghe tiếng gọi đò của lão vang, ông vội qua đón. Như vậy lão thầy phụ thủy đi suốt đêm, hôm nay mới thỏ mặt về làng. Sớm nay nghe một bà qua sông kể lại, lão đi quên dù được trị thương, nhưng con mắt bên trái đã hỏng. Đó là cái giác quá đắt khiến chẳng còn kẻ nào nghĩ đến chuyện làm lão vang phật ý mừng vì đang ngày mưa gió lại có đĩa xôi và miếng thịt luộc do lão vang chia lộc, ông nhâm ngậm ngồi nhìn dòng sông đang cuộn chảy. Nếu thằng cò còn sống, khéo giờ này đã có chậu cá tôm do nó quăng lưới bắt được mang về. Chưa đến giờ dầu nhưng trời đã tối. Đám tuấn đinh sau lần vô cớ định sông tới nhà lão vang, nghe nói nằm bệt như chúng phòng, còn lão lý kiên được người nhà đưa lên tỉnh gặp đốc tờ tây. Cô Lang Bầu trị được nhiều bệnh, nhưng khoản khuyết mắt, lý trường, lại không muốn. Tôi thì còn nước, còn tát, cụ khuyên lão lên tỉnh. Biết đâu các đốc tờ trên đó có cách phục hồi ánh sáng. Vậy là lão rời làng từ sớm, dù mưa gió bão bùng. Rồi lão Lý kiên ngồi xe bò qua cổng làng không đi đỏ qua sông, mưa gió chẳng ai ra đồng. Tin tức về Trần Tư Hùng khiến mọi người thêm lý do ngồi trà dư tử hậu. Đợi thằng cu nhớ ăn xong. Ông nhầm nhắc con trai mặc áo tơi, sau đó cùng gió bến đỏ sang sông. Từ ngày thằng cò mất đi, ông chẳng muốn con trai ở nhà một mình. Nói vậy, nhưng nhiều bận, ông vẫn ngủ lại trong ngôi nhà tranh vách đất bên làng mía. Không vào làng mía, ông cùng con trai đi tắt sang làng mực. Từ ngày em gái chuyển tới chùa mới để tu, hôm nay ông có dịp tới thăm. Nói đúng hơn là có lời nhắn của em gái. đây cửa bước vào, Ông mừng rỡ khi thấy con bé nhàng ngồi ăn bỏng gạo. Thấy ông cùng anh trai đến chơi, nó mừng rỡ chạy lại. Thương con, ít tuổi, đã sống trốn thiền môn. Ông muốn đón con về để hai anh em vui buồn có nhau. Dường như con bé nhàng được dặn trước, nó chỉ tay về phía trai phòng rồi lễ phép nói. Thầy và gặp sư phụ, con ngồi chơi cùng anh nhỡ. Bảy chút nữa thầy sẽ nói chuyện với con nhá. Sư Đàm vương là cuông ruột, Nhưng con bé nhà gọi là sư phụ theo đúng quy tắc. Điều này khiến ông Nhâm thương con nhưng thấy yên tâm. Có thể sau này khi con gái lớn lên biết đâu sẽ nghĩ lại và không tiếp tục con đường tu hành. Ông mong vậy nhưng chẳng dám nói khéo lẻ hỏng việc tu của hai cô trống Trong căn phòng chẳng có nhiều đồ đạc ông Nhâm thấy sư đàm phương có vẻ mệt mỏi. Dường như bao năm tu hành đã bào mòn sức lực. Nhìn sư cụ rời làng đợt trước ông hình dung em gái sau này cũng vậy. Không có trà, nhưng nhà chùa có nước vối. Ngay khi uống ngụm đầu tiên, ông nhầm giật mình chút nữa nằm rơi bát, bởi sư Đàm Phương thông báo. Có lẽ em sẽ hoàn tục. Do vậy, con bé nhàng sẽ quay về sống cùng Huynh. Đang tu tập như này, sao cô lại muốn hoàn tục? Em mong Huynh toàn lỗi nhưng nếu tu tiếp sẽ bị đuổi ra khỏi chùa. Sao có chuyện đó được? Đại lý trưởng gây khó dễ sao? Huynh đừng trách quan họ. Em có thai được vài tháng, nên phải rời chùa. Chiếc bàn nước vối trên tay ông nhầm rơi xuống nền nhà vỡ tan. Ông chẳng ngờ em gái phạm lỗi lầm nghiêm trọng. Bình thường không chồng mà trửa đã khó sống nổi ở làng, huống hồ lại đang đi tu. Vốn hiếm khi va chạm cùng ai, em gái ông bao năm chuyên tâm gõ mõ tụng kinh. Tự dưng xảy ra chuyện tài đình Đúng là xét đánh giữa trời quang Dù em gái nói Sẽ hoàn tục lấy chồng và sinh con Như bao người phụ nữ khác Việc tu hành chấm dứt bởi nhà Phật Đã dạy vạn sự tùy duyên Ông nhầm vẫn bàng hoàng Đành rằng sau khi thằng Cò chết Ông muốn đón con bé nhàng về sống cùng Nhưng theo cách này Khiến ông chả biết nên vui hay buồn Đợi sư Đàm Phương trình bày Xong dự định Ông khẽ hỏi Bố của đứa bé là ai? Anh ta làm gì và sống ở đâu? Chính là người được huynh chào đò đưa qua sông làm lễ mỗi ngày. Cái gì? Cô có chữa với lão vang làm nghề thầy phù thủy á? Vâng, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Em mong huynh đừng cản. <cười> giỏi thật, trốn cửa thiên con dở cho mèo. Không phải, em thường qua sông để tới nhà huynh ấy vào những đêm cô đơn. Cô chả có tí liêm sỉ nào Ai đợi cọc đi tìm châu Bảo sao Nửa đêm dù trời ngớt mưa Nước sông vẫn dâng cao Ông nhầm đưa thằng nhỡ Con nhàng quay về Có lẽ được cô ruột là sư đàm phương Nói chuyện từ trước Con bé ngoan ngoãn rời ngôi chùa làng Theo về làng mật Sự đoàn tụ muộn màng Khiến ông mừng vui lẫn lộn Giá như con bé hím không bỏ đi Giá như thằng cò chẳng rời xa cõi tạm sớm quá. Trầm thứ giá như khiến ông chỉ biết tặc lưỡi. Đợi hai con ngủ say, ông nhâm lặng lẽ đun nước pha trà, ngồi độc ẩm. Dù trời se lạnh, ông biết ngả lưng cũng chẳng ngủ được. Có nằm mơ, ông không nghĩ tới việc em gái sẽ nâng khăn sửa túi tròn lão vàng. sẽ đánh giữa trời quang, hoặc lão vang điều âm binh phá làng phá xóm. Ông chẳng ngạc nhiên bằng chuyện em gái đang khoác áo nâu sồng lại phá giới đến mức đó. Em gái ngoài ba chục tuổi nhưng có hai mươi năm quy y cửa Phật. Chẳng rõ vì sao tâm không tĩnh cuối cùng chẳng thoát khỏi thất tình nhục dục. Xét về tuổi đời lão thấy thầy phụ thủy lấy vợ sớm khéo đẻ được con bằng tuổi em gái ông. Khi tròn lão già gấp đôi tuổi mình làm chồng em gái tự làm khổ mình. Một số chủ trì phá giới hàng đêm lén nút cùng lão thầy phù thủy đong thóc dã gạo. Chuyện này loan ra, dân làng mật được dịp bàn tán không ngớt. Có một điều khiến ông trả biết nên vui hay buồn. Theo lời bà Tránh Hoạch, thì duyên con nhà khán thư cũng ảnh bụng với lão vàng Như vậy, lão đó sẽ một lúc lấy hai vợ. Chuyện xưa này hiếm. trong người lại ngẫm đến ta. Ông nghĩ đến người thiếu phụ bên sông nhưng còn lưỡng lự, bởi thì ta dường như tham vọng nhiều hơn thế. Anh em kiến giả nhất phận, dẫu các cụ nói quyền huynh thế phụ trong chuyện này ông chịu thua. Vụ phóng hỏa nhà lão tránh hoạch, ông đoán là kẻ khác, bởi khi lão vang ra tay, đừng mong thoát được biển lửa. Đình là mệt to là vậy, những cột lim một người ôm không nổi, nhưng vì hướng đình phạm phong thủy khiến lão đó ngứa mắt, vậy là thành đống cho tàn. Khi em gái bụng mang dạ trừa, đương nhiên việc hoàn tục là điều không tránh khỏi. Nhưng làm vợ Lão Vang, ông chẳng thấy thuận. Trận chiến giữa Lão Tránh Hoạch và Lão Vang mới xong hiệp đầu, dù Lão Vang chiếm thế thượng phong, nào ai dám coi thường mưu ma chức quỷ của Lão Tránh Hoạch. Hoàn lưu báo gây mưa sang ngày thứ hai, dù lúc tạnh lúc mưa, nhưng nhiều người trong làng ăn không ngon ngủ không yên, bởi ngoài đồng những cây lúa trữ hạt đã ngâm trong nước quá lâu nhà nào chưa kịp gạch coi như mất trắng ngoài hiên gió lạnh ông nhâm thả mành che gió sau đó trải chiếu ngồi suy nghĩ một cách lặng lẽ từ vị trí ngồi nhìn xuống bến đò ông nhớ đến thằng cò cùng bà vợ tàu tần họ đã rời xa cõi tạm về nơi cao xanh giá kề có bình rượu cùng mấy con cá nướng trên than hồng ông sẽ say cùng đất trời sông nước bởi khi tỉnh như sáu ông cảm giác người lằng mật đang hóa thú do độc ác với nhau. Nửa đêm khi càn ấm trà, ông nhâm giật mình khi thấy một bóng đen khoác áo tơi đội nón đi vào. Theo phản xạ cố hữu, ông chạm tay vào thanh đao để ngay dưới chân. Những mùi trà chó thơm phức khiến ông trở về thực tại, bởi không có kẻ gian nào tay xách bầu diệu tay cầm bọc trà chó vào đây. Tiếng người thiếu phụ nhẹ nhàng nói, Bẩn quá, em đang buồn, chả biết ngồi cùng ai, có bác đối ẩm thì tuyệt. sao khuya vậy, cô bỏng còn đi tìm người uống rượu cùng? chả giống gì bác, từ ngày chồng mất, em có đêm nào được ngon giấc? ngồi ngoài hiên không tiện, trong nhà bọn trẻ đang ngủ, vây mời cô xuống bếp. chân đời chưa từng có quá phụ xách rượu với chả chó đi tìm người đối ẩm. ông nhâm đốt củi đun siêu nước để ấm hơn. dưới bếp rồ tranh tối tranh sáng ông cùng con gái của lăng bầu có thể đối ẩm tới sáng không sợ dân làng dị nghị thì bồng dù là em bà tránh hoạch nghe chừng lận đận hơn chị gái rượu được rót ra một bát rồi uống chung trà chó được bỏ vào nắp son gang còn ông cùng thị bồng trải dơm ngồi bên ánh lửa bập bùng khi đã chứng kiến đủ thứ chuyện ông nào có ngại ngồi bên quá phụ giả sử dân làng biết họ không sốc bằng việc Em gái ông hoàn tục để kết tóc xe tơ cùng lão vang sống nơi cuối lẳng. Kết tóc là lối nói hình tượng. Em ông xuống tóc đi tu từ bé, còn tóc đâu mà kết. Vậy nhưng vẫn ánh bụng với lão già lũ khổ như ông cụ 70. Tạm quên người thiếu phụ bên kia sông, ông nhầm tấm tắc khen vì món trà chó và bầu rượu ngon. Đúng là cầu được ước thấy. Đối ẩm với thị bồng. Ông hài lòng do thị cốt tiểu lượng trà kém nam nhi đại trượng phu. Bát rượu được kê miệng ông làm ngụm, sau đó là đặt sát miệng thi bòng. Tiếng mời chào hay nhường nhịn kiều khách giáo đều không có. Cả chủ lẫn khách đều ăn uống nhiệt tình. Được ăn trà, uống rượu kêu má kề má vai kề vai, khiến ông nhầm dạo rực. gian bếp lụp xụp đầy bồ hóng, với ông khác nào cõi thiên thai. Vua chúa hay thần tiên chắc cũng chỉ đến thế. Khi bát rượu gần cạn, Ông rất đầy bát, ngay đập tức thì bỏng bưng bát rượu kề miệng ông mời uống. Không có vẻ đoan trang hay en lệ, cũng chẳng cần dùng đôi đũa tre thì thò tay nhặt miếng trà chó nhét vào miệng ông, sau đó thản nhiên nhắc ghéo nhưng đầy mỉa mai. Ăn có nơi, chơi có trốn. Em nói bác đừng giận. Có tuổi rồi, đừng ngăn tạp. Cô bỏng nói gì tôi trả hiểu. Thì đấy... Bác hay qua sông tậm thuộc với vợ quá của thằng mõ đâm hèn người. Ô hay, trẻo đỏ với mõ làng thì danh giá nỗi gì mà phân biệt cao thấp. Chẳng nhẽ buộc trùa nhà không thiêng hay sao? Bác phải mò sang đó đánh rậm. Làng này có ai thèm qua lại với tôi đâu, nhẹ há miệng trở sung. Sáng tháng em cài táng cho chồng là giành nợ. Bác không chê thì có em. <cười> cô khéo đùa, đời nào cụ bên nhà chịu, chưa kể còn bà tránh hoạch nữa thần ai nấy lo, chỉ cần bác không chê, em qua sông, dặn mặt con đĩ hưởng. Biết thì bằng không nói chơi, ông nhâm vội gật đầu, nhưng kèm điều kiện, cấm thì qua sông gây chuyện, dẫu sao thị hưởng cũng cảnh quá trọng, giờ bày trò đánh ghen, khéo dân hai làng chửi mục mà. Chẳng biết do trà chó ngon, hay rượu nồng, thì bằng nghiêng ngả vào người ông nhâm, có lẽ đêm nay còn rất dài, khi ngoài trời vẫn đổ mưa. Kéo tấm liếp che bếp cho đỡ hắt. Vơ thêm nắm rơm khô trải khắp nền bếp thay chiếu. Ông Nhâm tặc lưỡi. Thôi, đánh đắm đò giặt mệt luôn. Siêu nước đã sôi, con lửa dần tắt, nhưng hơi ấm từ những than củi vẫn khiến gian bếp ấm sực. Lúc này thì bòng cởi chiếc áo may bằng vài phiến nón treo lên phía trên, nơi có xảo tre bắc ngang. Dù trời tối, ông Nhâm vẫn nhìn rõ chiếc yếm màu hương của thị. Chúng chả nhập gì với một hóa phụ đang còn chịu tăng. Mặc sắc thì bòng làm nhàm những từ vô nghĩa. Ông nhầm đổ ập xuống người thị. Kể ngày mai ngày mốt có ra sao thì ra. Xét cho cùng là tự thị dân hiến. Còn ông được thụ lộc. Có lẽ chỉ đợi cô vậy. Thị dùng hai chân quắp chặt lấy ông. Cũng may là dân trèo đò. Nên ông không như con nhái bén. Còn đêm nay chưa biết mèo nào cắn miều nào. Gần sáng, mưa dần ngớt, không thấy lão vang gọi đò qua sông, ông nhâm nấu cơm ăn với mắm tép. Khi mùi cơm nếp tỏa khắp gian bếp, lúc này thị bỗng mới tỉnh giấc. Không chút e ngại, thị mặc quần áo rồi nhắc rõ, "Ngày 14 tháng tới sẽ sang cát cho gã chồng Văn Số, sau đó nhường lại căn nhà đang ở cho mấy bà giặc bên ngô, rồi chuyển về sống cùng thân phụ." Chẳng để ông nhâm kịp hỏi thì chốt luôn, "Cuối năm nay khi cận Tết, Nếu muốn có người nâng khăn sửa túi, ông phải qua nhà, nói chuyện một cách nghiêm chỉnh Con kiểu mèo mà gà đông sẽ chẳng đi tới đâu. Trước khi rời đi, thì bồng không quên căn dặn. Bác cũng bước vào tuổi ngũ tuần, lại nuôi con nhỏ, chả con trẻ để kén chọn đâu. Cô Bọng đã nói như vậy. Tôi sẽ gặp cụ Lan Bầu. Em nói trước, bác đừng qua sông, gặp vợ quá thằng Mõ nữa. Được rồi sức đâu mà đa mang đèo bồng, bồng này là đủ rồi, tham quá khéo xôi hỏng bồng không. nhìn thị bồng ngoái mông bước ra ngoài cổng, ông nhâm đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, phải chăng người em gái của ông cũng hành xử như vậy với lão vang, giờ biết trách ai? nghĩ đến việc làm hiền tế của cụ lăng bầu đồng hao với lão tránh hoạch, quả thực ông chẳng biết là tốt hay xấu, không giống những quá phụ đau buồn ủ rũ từ ngày chồng mất thị bọng phải đương đầu với hai người em chồng. Đại loại hai người đó đã lấy chồng yên phận. Nhưng anh trai mất đi, còn chị dâu không có con, họ muốn tống cổ thị bọng để giành lại đất hương hỏa. Suốt ba năm qua, nhẹ thì tiếng bức tiếng trì, nặng hơn, có cảnh trời bới và xông vào phang nhau. Giờ đây, khi thị bọng chấp nhận buông bỏ, không tranh giành ngôi nhà cùng hai xào vườn, thì nhảy sang giành ông từ vòng tay của thị hượng. Điều này chứng tỏ đàn bà dễ có mấy tay. Trèo đò đưa khách qua sông, thoáng thấy thị hợm mang chiếu ra bến đỏ giặt, tự dưng ông nhâm thấy coi lỗi với thị, bởi lời hứa trong những lần mò sang đong thóc dỡ gạo, giờ như gió thoảng mây trôi. Không nán lại đưa đẩy răm câu qua điều, ông chỉ về nơi bến đỏ làng mật đang có khách đợi thay lời cáo lỗi, tuy thế trong đầu lại có suy nghĩ khác. Một kẻ cần địa viễn thiên như lão vang, sắp dứt hai phụ nữ có trửa về sống chung một nhà, còn ông bước vào tuổi ngũ thập chi thiên mạnh, tức còn trẻ hơn. Sao không học lão ấy, giữ cả thị hợp, lẫn thị bòng về một thể. Mấy đời bánh đúc có xương, nhưng trong nhà có hẳn hai mẹt bánh đúc, đảm bảo các con ông sẽ được đối xử tử tế. Nguyên do, hai thị về dè chừng nếu không muốn bị mách tội, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Tự tin vì ngôi nhà xây bằng đá ông rộng rãi, chỉ cần làm thêm mấy tấm lếp kiểu ngăn buồng, khéo ông Phòng Liêu chẳng kém lão Lý Kiên, có ba vợ. Dâu nứt đố đổ vách như lão phó lý tường. Bao năm bị một vợ kìm kẹp, giờ khác nào con chó thiến nằm dên ư ở một chỗ. Tranh thủ lúc vắng khách, ông mua bánh rán về cho thằng nhỡ cùng con bé nhẳng. Dù đã về sống cùng gia đình, con bé vẫn thích ăn chay và kiêng món thịt, cá. Điều này khiến ông thương con gái. Trẻ con ngây thơ nên bảo sao nghe vậy. Nó chưa biết cô ruột đồng thời là sư phụ sắp hoàn tục công sức tu tập hơn hai chục năm đổ sông đổ bể hết. Thưa em gái bấy đâu sống trong chốn thiền môn, nếu quay về cuộc sống đời thường, khéo đối mặt với muôn vàn thách thức. Đã bụng mang dạ chữa, đương nhiên phải có thịt cá tầm bổ, nhưng ăn chay lâu ngày, giờ chuyển sang ăn mặn không dễ. Điều này ông nghiệm từ con bé nhàng, sống trong chùa được hai năm, nó đã sợ ăn mặn. Chưa kịp quay lại biến đỏ, ông nhâm ngạc nhiên khi lão tránh hoạch lù lù xuất hiện. Chắc là có chuyện. Khi vị tránh tổng vào đến sân, nói theo lối cổ là rồng đến nhà tôm, đương nhiên làm gì có chuyện ngồi nói chuyện tầm phào hoặc uống chén trà nhạt. Kể từ trận tư hùng khiến mái ngói bay như lá rụng mùa thu, đã vậy còn phải lót tay một khoản như lễ tạ. Ông biết dân làng mật kính nể lão thầy phù thủy, còn lão tránh tổng chẳng còn oai như trước. Làng có lão phó lý cụt tay Giờ thêm lão lý trưởng trột mắt, bảo sao phong thủy không tốt, đám chức dịch còn như vậy, dân đen mong gì hưởng phúc lành. Không có trả, ông nhâm mời lão tránh hoạch uống tạm nước vối ngay hiên nhà. Dẫu sao, lão chẳng thêm bước vào bên trong, thói hách dịch đã ngấm vào máu, nên khó bỏ. Dù sắp lại nghem đồng hao, ông vẫn chẳng lấy thế làm vinh dự. Đợi lão tránh hoạch an tọa và nhấp môi vào bát nước, ông điểm đạm hỏi. Chẳng hay, Ông tránh quá bộ tới đây có việc gì cần sai bảo. Tôi muốn ông phóng hỏa thiêu rụi căn nhà của Lão Văn. Việc đó e rằng khó hơn lên trời, hễ có lửa bùng cháy, đám âm binh tự khát dập. Tin gì mấy chuyện tào lao, ông hãy làm như tôi bảo. Lão Lý Kiên cũng hơn chục gã tuần đinh, phải khiêng võng che lọng còn mái ngói nhà ông thì bay như châu chấu Vậy ông còn định đấu với Lão đó sao? Chỉ cần ông phóng hỏa, Những việc khác để tôi lo Tôi trả làm những việc Biết chắc sẽ thất bại Ông hiệu hắn mình bất động cho lành Quyết không nghe theo lời Lão Tránh Hoạch Ông nhâm biết rồi sẽ bị lão gây khó dễ Nhưng còn hơn đấu với lão vàng. Dù còn quá sớm để khẳng định Nhưng lão vàng sớm muộn cũng là em rể Còn lão Tránh Hoạch là đồng hao Như vậy cả ba đều có chút Liên hệ bắt cầu Khi lão vàng đã dạy cho lão Tránh Hoạch Một bài học, đương nhiên lão đó luôn có sự đề phòng, ông chẳng ngu gì, đâm đầu và trốn hồn ma lượn như đèn cù. Tiến lão tránh hoạch ra tận cổng, vác mái chèo xuống bến. Ông tự hỏi, rốt cuộc lão này ăn phải bùa mê thuốc lú gì, sao cần đấu với lão vang đến cùng kiệt? Bởi ai mạnh hơn? đã rõ. Lão Lý Kiên lên bệnh viện tỉnh chưa về, nhưng gã Tuần Đinh đi theo về thuật lại, con mắt bên trái đã không giữ được. Vậy là thành lý trột như lời lão vang tuyên bố. Quá ngọ. khi đò cập bến phía làng mía, ông nhầm thấy thị hượm ngồi ăn khoai lang luộc như có ý đợi. Chẳng thể tránh mặt, Ông đành nán lại cho biết, dạo này ít thời gian mò sang bởi vừa đón con bé nhàn về. Đã tưởng nhận được sự cảm thông, nào ngờ thị hượm nhìn ông vẻ bực tức. Sau đó vỗ mông đi thẳng qua hàng chuối để vào vườn rau cải. Biết thì lại ghen bóng ghen gió. Ông tặc lưỡi vì chẳng dỗi hơi ngọt nhạt dỗ dành. Giả sử thì lật mặt như lật bàn tay, ông đã có thị bòng thay thế. Ngạc nhiên thấy Lão chánh Hoạch đợi ngay bến đò Ông đoán Lão Mò lên huyện thậm thụt để quan cử lính về tóm cổ Lão Vang. Trong trường hợp đám lính lệ gặp chuyện như mấy gã tuần đinh. Đương nhiên, chính quyền bảo hộ sẽ cử mật thám hoặc lính mang súng về làng. Mà thuật cao siêu đến đâu? Ông đoán Chỉ đòm vài phát là hồn siêu phách tán. đò ra giữa sông, lão tránh hoạch tay vẫn giữ khung xe đạp, nhưng không quên nhắc ông Nhâm về những chuyện trước đây. Thậm chí nghề trèo đò kiếm cơm hiện nay, không ai khác chính lão ban phát trò. Nói một cách công bằng, ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây. Thở dài vì muốn rửa tay gắt kiếm trà xong, ông Nhâm đành nói thẳng, nếu trong làng coi khoái trèo đò, Ông sẵn sàng giao lại mái trèo, bởi làm nghề này với ông chỉ hơn tay mõ làng một chút. Ăn vàng ăn bạc nỗi gì mà ôm. Chẳng biết nào chịu biết nào, nhưng lái đò sao đấu lại với vị tránh tổng quyền uy. Ông nhầm biết, sở dĩ mình được yên phận là do những bí mật nắm giữ. Để không bị cuốn vào vòng xoáy ân oán ông thở dài nói với lão tránh hoạch những lời gan ruột. Tôi nghĩ, ông tránh lo việc hàm tổng đồ nhọc, hơi đâu bận tâm đến lão vang. Không nhẽ làng mật này nòi ra lão phù thủy yêu ma, còn tôi nhắm mắt làm ngơ. Kẻ sống với hồn ma nhiều cũng đâu có sướng, rồi cũng tâm ma hơn hồn người. Lão đó biến thành hồn ma sớm là điểm cát tường cho làng. đao của tôi chẳng thể đoạt mạng lão vang được. Ông nói vậy là có ý gì? Chắc không Tránh sớm biết thôi. Vụ này tôi bị vướng trăm bề. Ông nói vậy, tôi đã nghĩ cách khác. Vâng, việc này tùy ông Tránh khu liệu. Mặc cho lão nhâm hám tài giờ quẻ không nghe lời, ông Tránh hoạch đi có việc không cần đôi co, bởi ông đã có toàn tính khác. Khi cơ sở đã như thế này, tới đây chào đò qua sông cần người thay thế là thánh tổng nên việc còn con ông không góp lợi tùy thế lý kiên sẽ ra mặt giải quyết riêng việc của lão vang giờ không đơn giản nếu bỏ qua khác nào nuốt nhục vào trong còn quyết đấu chắc gì đã thắng do vậy ông chọn cách báo quan huyện để ngài định liệu nói đúng hơn là mượn tay người khác diệt trừ mầm họa biết rõ tội làm thầy phù thủy nghe không thuyết phục ông sẽ bẩm quan Việc lão vang tham gia hội kín, lúc đó sở cầm sẽ nhảy vào cuộc. Riêng chuyện đó là tội rất to, họ sẽ bóp từ trong trứng nước. Chẳng tin một lão thầy phù thủy tép diêu chống lại được họng súng của đám mật thám. Ông mượn tay chính quyền bảo hộ, đập lại đối thủ. Chiêu này không mới, nhưng luôn có hiệu quả. Đối phó với lão vang, không chỉ cần thủ đoạn, phải có nhiều kế, gọi là thiên la địa võng hay liên hoàn kế, chẳng sai. Lã Vang là con thầy đồ, nên hay tự phụ hơn người. Ông mượn tay người khác, đập bẹp như con rắn. Vậy là xong được việc nhổ gai trong mắt, rút giảm bờ bông. Khạc miếng xương cá hóc ngay cổ họng, đại loại thế. Đạp xe trên con đường đất, khi trời mưa, dẫn lây lội toàn bùn. Còn gặp ngày nắng giáo, nếu có gió làm cho bụi bay mù mịt, Ông nhớ đến hình ảnh vị tránh tổng tiên nhiệm hay cưỡi con ngựa ô. Ngoài phong là vậy, dẫu có là thế, rốt cuộc vẫn chết thảm bởi lưỡi đau của kẻ cướp. Dẫu hiện nay toán cướp đã bị nhà cầm quyền bắt và xử tràm một nửa, số còn lại linh án thù khổ sai rồi đầy lên mạng ngược. Vẫn còn sót một tên cướp. Gã sẽ là trợ thủ đắc lực. Khi nào cần, ông sẽ sai khiến. Ngang qua cổng làng mực, Ông rẽ vào nhà mụ cả đoan, có việc. Đám chức dịch thấy vị tránh tổng liền chấp tay chào hỏi. Họ mừng vì sau cái chết của lão tránh tổng, mọi việc dần trở lại bình thường. Còn trong làng không có những vụ án kinh thiên động địa xảy ra. Dẫu mụ cả đoan đi chợ hiện từ sớm, đám người ăn kẻ ở trong nhà thấy khách quý vội đun nước pha trà. Ngồi ngắm cây cúc mốc và đợi thị duyên. Ông thầm nghĩ, mụ cả đoan sống như này hóa sướng. Phong lưu như ông luôn nhức đầu bởi mấy bà vợ cãi nhau. Dù hôm trước phải dùng gia pháp để xử, ông thừa biết những mâu thuẫn của họ sẽ có dịp bùng phát. Âu cũng là vấn nạn chung của mấy người lắm vợ đông con. Trong phút chốc, thị duyên đã từ gian nhà dưới đi lên. Tiếng lách cách thòi đưa báo hiệu việc làm ăn của mụ cả đoan không ngừng nghỉ. Các cô nói, vì thường bất phú, còn mụ đoan chả cần đi buôn, Mỗi sáng mụ xúc miệng bằng những câu quá tháo Còn lại ngồi mát Ăn bát vàng Bởi đám con nuôi giả bờ nai lưng dệt vải Tiếng là ngồi mát Ăn bát vàng cho oai Kỳ thực cả tổng cả huyện Khéo cả tỉnh này Ông là người duy nhất dùng bát vàng Xơi cơm hàng ngày Đời thị duyên ngồi nếp bên góc trường kỳ đối diện Ông tránh hoạch lấy trong túi ra Một lọ nhỏ Sau đó bày cách để thị pha vào rượu Nhằm chuốc lão vàng uống Vào những bữa cơm tối Thuốc độc không phát tác ngay được Nó ngấm kiểu mưa dầm thấm lâu Khi đã uống hết chỗ thuốc chia ra làm nhiều lần Mọi thuốc dài trên đời Hai thần y tái thế đều bó tay Để thị duyên thấy được mối lợi Ông giải thích rõ Khi số của chim của nồi của lão vang chưa tìm được Để lão đó chết dần là vừa Chưa kể thằng bé trong bụng của thị duyên Sẽ được hưởng quyền thừa kế Thấy thị duyên ngần ngại, ông tránh hoạch nói ngay. Cô khó vác bụng trửa về làng. Có tôi bảo đảm, sẽ chẳng kẻ nào gây khó dễ. Em tưởng ông sẽ sai người dứt về làm bà Năm như đã hứa. Cô đâu thể về làm bà Năm với hai bàn tay trắng. Còn cái thai trong bụng của em, ông tính sao? Con trai hay con gái chưa rõ. Nếu lọ vàng chết, mọi tài sản sẽ thuộc về nó áp dụng câu tò bò nuôi con nhện dù chưa rõ Thị Duyên hạ sinh con trai hay con gái ông Tránh Hoạch vẫn muốn đứa bé sắp sinh là người thừa kế mọi tài sản của kẻ thù chiêu này đơn giản nhưng độc chẳng kém mấy trò phù thủy âm binh còn Lão Văn chẳng ngờ Thị Duyên thích làm bà năm của Tránh Tổng hơn là vợ một lão thầy phù thủy già sắp kề miệng lỗ dân làng mật cạn nghĩ ai cũng cho rằng Lão Văn thắng thế Ngờ đâu có những trận chiến đâu cần dùng đến đao kiếm. Đòn trí mạng này đủ khiến lão thầy phù thủy học máu chết tươi vì nhục. Không muốn nán lại thêm, nhằm tránh lời ra tiếng vào, ông tránh hoạch lướt nhìn thị duyên trước khi rời đi. Giả sử, thị sinh thêm cho nhà họ đỗ một quý tử, đúng là ông trời có mắt. Trong trường hợp thị duyên tòi ra một vịt rời, ông chẳng buồn do con bé là cầu nối để thị duyên đường hoàng bước chân vào ngôi nhà ma quái đầy lũ hồn ma bóng quế. Khổ nhục kế khiến lão vàng mất cảnh giác. Còn thị duyên, mưa tới đâu, mát mặt tới đó, Thực ra thì đâu có khổ, chỉ là chưa được như ý. Mang lễ hậu tới gặp quan huyện, đương nhiên sự đón tiếp của ngài có phần trọng thị. Chẳng có việc gì cần xin sỏ hay nhờ vả, ông tránh hoạch nghiêm túc trình bày. Dường như ở làng có một đối tượng đáng ngờ hoạt động trong hội kín, Sau một thời gian bí mật theo dõi, ông nhận diện kẻ đó, tên là Dương Văn Vang, y hành nghề thầy cúng nhằm tạo vỏ bọc, nhưng vài thưa sao tre nổi mắt thánh. Thấy quan huyện chăm chú lắng nghe, ông giải thích, nghi ngờ đầu tiên là đối tượng lấy họ mẹ, đây là chiêu hỏng qua mặt nhà chức trách. Kế đó là việc hàng ngày đối tượng rời làng từ sớm đi khắp nơi, bề ngoài là cầu cúng, rất có thể làm móc nối để hoạt động chống phá. Ông tránh hoạch còn khẳng định, Đối tượng Dương Văn Vang không thể là người Việt Nam quốc dân đảng. Theo ông, hắn là người của Việt Minh, như ngài tránh sở cầm đã từng nhắc đến. Cho ném đá giấu tay có hiệu quả tức thì, bản thân quan huyện muốn lập công với người Pháp, đương nhiên ngài chẳng bỏ qua cơ hội vàng. đã vào hội kiến không thể hoạt động một mình. Ông tránh hoạch tiết lộ nghi can thứ hai là gã trèo đò, bởi đối tượng Vang cùng gã đó như cặp bài trùng đưa dướt nhau, bất luận sớm tối. Khi đạp xe rời tư dinh của quan huyện, ông tránh hoạch biết người của sợ cầm sẽ sớm xuất hiện. Nhà ngục là nơi những kẻ như Lão Vang hay Lão Nhâm cần đếm chảy. Bản thân Lão Vang đáng phải chết khi gọi ông là hoạch lé, chưa kể vài trăm viên ngói bị vỡ tan. Không thèm dùng chiêu cũ là trôn giấu thức phiện trong vườn nhà Lão Vang rồi báo Tây Đoàn. Ông vu cáo tội làm hội kiến còn hiểm hơn. Kẻ thù sớm muộn cũng bị đầy lên ngục sơn la hoặc ra côn đảo. Mừng vì chiêu độc hơn nòng rắn sắp phát huy tác dụng. Tuy vậy, để phòng trường hợp có biến, khi này ông giao cho thị duyên lọ độc dược. Trong trường hợp lão vang cao số, mệnh lớn, vượt qua hai cây bẫy được răng sẵn, ông phải dùng chiêu thí tốt. Khi đó tên sát thủ là kẻ cuối cùng trong nhóm cướp vẫn ở ngoài vòng pháp luật, sẽ khai đào. Thay vì quay lại con đường cũ để qua sông, ông tránh hoạch đạp xe trên đường cái quan, Rồi qua cổng làng Dẫu đường có xa hơn, nhưng mọi việc đã hòm hòm. Đạp xe thêm đoạn đường cũng đáng. Khi muốn thay người trèo đò, ông đã tính triệt hạ lão nhâm. Như vậy quá khứ đen tối cùng bao phi vụ cướp của giết người chẳng ai biết được. Một kẻ trèo đò không an phận. Có túi bạc do ăn cướp, bỗng dưng muốn mua chức vó lý. Với ông đó là thảm họa cho bà con làng mật. Việc ngăn chặn là điều bắt buộc. Riêng Lão Vang đã công khai đối đầu. Ông quyết không chừa đường sống. Lời bầm báo hôm nay của ông khác nào nhất tiễn hạ song điều dừng xe gần gốc đa. Ông Tránh Hoạch ngắm Lão Lý Kiên băng kín một mắt vẫn tất bật cho việc dựng lại đình làng. Muốn đình to hay nhỏ mọi việc phải hoàn thành trước ngày rỗ thành hoàng vào hội làng vào tháng 2 năm giáp thân 1944, lão Lý Kiên nhận chức lý trưởng đúng thời kỳ sóng gió, còn ông đã ngồi ghế tránh tổng. Những việc này đám chức dịch làng mật tự đóng cửa bảo nhau. Thoáng tay gã trưng mão, xuất bất sang băng như thằng trộm gà dính bà chó. Ông tránh hoạch vẫy lại căn dặn: trong ba ngày tới phải cùng đám tuần đinh canh phòng cẩn mật. Sau giờ rộng dân làng sẽ nổi bất xuất, ngoại bất nhập không giải thích dài dòng văn tự ông sợ bút dây động rừng. dẫu sao sau vụ lá bay đá nhảy đám tuần đinh quyết không lai vãng quanh khu vườn của lão văn ông nghĩ thế cũng tốt nhờ vậy mọi tin tức chẳng lọt đến tai kẻ thù đập một phát bớt đi hai cây gai làng mật tự khắc hiện hòa như xưa còn ông có được tất cả những gì mình muốn kể cả số bạc vàng đã chia cho lão nhầm dừng xe ở sân, nhìn thấy con trai đang ngồi chơi ở hiên, ông tránh hoạch mỉm cười. Ba mệt nhọc dường như tan biến. Sau lần dùng gia pháp nói chuyện, ba bà vợ phải ngồi ăn dưới nhà ngang. duy nhất cô danh lợi được ăn cùng mâm với ông và người vợ cả. không ngại trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng. giờ đây bữa cơm yên ổn trật tự. ông thấy nhẹ ra việc lập lại trật tự phải thực hiện từ sớm. nhâm nhi chén rượu. Cắp miếng lườn gà được bà vợ cả đặt vào chiếc bát bằng vàng của mình. Ông tránh hoạch thấy con trai ăn giòn lụa, liền nhắc vợ. Thằng bé được ba tuổi rồi, mình hãy thuê thợ đúc một chiếc bát bằng vàng. Tôi thiết nghĩ đúc chiếc bát bằng bạc đã, vài tuổi nữa đúc bát vàng chưa muộn. Ừ, vậy cũng được, việc đó cần làm sớm. Ngày mai lên chợ huyện, tôi thuê thợ làm ngay cho kịp. Mình mang mấy tòi bạc của nhà mình tới, thêm chút vàng, sẽ tốt hơn. Bên nhà nhạc phụ có việc nhưng ông tránh hoạch chẳng sang. Khi nào có cỗ bàn hoặc ngày Tết, ông qua ngồi đánh chén là được. Sống cùng bốn bà vợ, nếu việc gì bên ngoại cũng nhắc bóng tới, khéo quanh năm lượn như đèn cù. Tối nay của lăng bầu tức nhạc phụ sai người sang mời. Ông nhắc bà vợ cả dùng cơm tối xong hãy đảo về nhà còn ông chơi cùng thằng cu danh lợi. Thị Duyên theo lời ông về làm vợ Lão Vang, dù sau này có sinh được con trai, nhà họ đỗ chẳng mở cửa đón thị làm bà Năm. Một góa phụ trải qua hai đời chồng là số sát phu, bởi Lão Vang trước sau gì chẳng chết, nếu thì ở bên ông là người chồng thứ ba, thử hỏi thiên hạ được mấy người. Tuy đã hứa đủ kiều khi cùng thị đong thóc dã gạo, nhưng bầu cửa nhà họ đỗ đông dễ bước qua. Thì tự dưng vác mặt làm bà năm tránh tổng Nghe chừng không ổn Còn ông đâu thiếu phụ nữ Để phải ăn cơm thừa canh cận Khéo dân làng chửi vào mặt Dùng lời hứa khiến thị duyên Cun cút làm theo Ông hiểu mật ngọt chết rồi Khi nào xong việc ông chẳng để thị phải thiệt Nhưng muốn leo cao Thị duyên sẽ ngã đau Khéo còn thiệt thân Không làm phiền thằng mới Phải soi đuốc dẫn đường Chẳng muốn con bé người ở leo đeo theo sau Bà tránh hoài kiểm tra một lượt từ dưới bếp tới tận chuồng trâu và chuồng lợn. Khi đã yên tâm vì mọi việc đâu vào đấy, lúc đó bà khoan thai, bước qua cánh cổng ghé về bên nhà có việc. Bao năm lo việc nhà chồng, hiếm khi tên phụ sai người sang mời, như vậy bên nhà có chuyện quan trọng cần bàn. Lúc nãy nghe thuật lại, chồng bà giữ ý không sang cùng vậy là hợp nhẽ. Làm tránh tổng đương nhiên chồng bà phải giữ lời ăn tiếng nói và mọi hành động còn trên cương vị người vợ cả, bà ý thức giữ gìn khuôn phép dưới nếp nhà, ngắm thân phụ ngồi đọc ẩm, mọi đồ đạc cũ dần theo thời gian, bà tránh hoài không cảm thấy có điều gì khác lạ. tự dưng bà thầm trách mình lo xa, hay nghĩ chuyện đâu đâu. đợi con bé cháu họ xa khép cổng, bà lễ phép hỏi: bẩm thầy, có việc gì cần sai bảo? em gái con muốn tái giá trong năm nay. Nhưng cô Bọng tuần sau đã bốc mộ cho chồng rồi. Sang cát xong, Bọng sẽ trả lại nhà cho hai cô em chồng và dọn về đây. Vâng, con nghĩ vậy là tròn nghĩa vẹn tình, nhưng cô ấy tái giá hơi vội. Thầy muốn để mùa thu năm giáp thân nhưng em con nói đã có chữa. Cô Bọng suốt ngày ở nhà, có qua lại với ai đâu mà chữa. Em gái con nói có tình cảm với ông nhâm trẻo đỏ, vậy nên thầy khó nghĩ chén nước suýt buông rời bà tránh hoạch sững người vì tin quá bất ngờ dẫu không phân biệt giàu nghèo chưa kể em gái là quá phụ nhưng việc tái giá cùng người đàn ông quá vợ từng có tới sáu đứa con khiến bà không thốt lên lời ông nhâm là người mẫn cán treo đò nhưng hành tung đáng ngờ chưa kể tới việc còn gây thù chuốc oán với nhà ông lý kiệu bà phó lý Giả sử em gái bà về đó, chắc lại thế chỗ con bé hiếm ngồi bán nước. Sau đó chăm sóc hai thằng bé con chồng đang tuổi ăn tuổi lớn. Tránh đường quang, rồi đấm quàng bụi rậm, bà thấy cô em gái con lớn, nhưng chưa hẳn là chín chắn trong suy nghĩ. Đặc biệt chuyện trăm năm, không dám hứa trước điều gì, bà nhận lời gặp riêng em gái để khuyên giải. Dù sao, bước vào cuộc hôn nhân khập khiễng. Sau, chịu nhiều thiệt thòi, Bước chân lúc sang đây nhanh là vậy, khi quay về tựa đeo đá nơi cổ chân. Chẳng bận tâm đến những tiếng chồng chửi vợ, con dâu cãi lời mẹ chồng, tiếng chó sủa khi thấy bóng người, và tránh hoạch đi như người mộng du, vì mài nghĩ về cô em gái. Thị bóng lấy chồng sớm, nhưng gây không hít điều tiếng. Khi chồng chẳng may bị cảm nhập tâm rồi lan ra chết, thì như con chim sổ lồng đã thấm thuộc với đàn ông có vợ. Thấy em gái sống buông thả, nhiều lần bà nhẹ nhàng góp ý. Tiếc là mọi lời nói khác nào nước đổ lá khoai. Kể ra khi mãn tang em gái chọn người khác làm chồng, bà sẽ vui mừng. Ai ngờ thì bòng bập vào ông nhâm trèo đò, bảo sao thân phụ lo lắng, vội sai người có mời bà về nhà bàn việc. Cổng đã chốt, kho thóc đã khóa, bà tránh hoạch vẫn cầm đèn soi kỹ mọi nơi sau đó mở phòng để kiểm tra người ăn kẻ ở, cùng sáu bé gái là con của bà, của bà hai, bà ba. Ngay có căn buồng của thị hiên, bà nghe tiếng du con ai oán là biết thị bất mãn trong lòng. Tuy vậy, nếu vừa ăn trận đòn lại đâu vào đấy, sẽ nhờn. Đóng những cái cửa bức bàn và chốt, vằn nhỏ ngọn đèn dầu khi thấy chồng ngáp ngắn ngáp dài giống buồn ngủ. Bà mừng vì đêm nay ông chẳng ghé nhà cụ tiên chỉ đánh tổ tôm hay ngả bàn đèn dù chồng chẳng hỏi nhưng bà tự thấy có trách nhiệm nói lại chuyện tối nay Đại chồng chuẩn bị lên sập bà liền thông báo mừng cho mình sắp có đồng hao nha. gì bằng định bao giờ tái giá vậy chắc cuối năm nay thôi vậy cũng xong một việc người gì bằng nâng khăn sửa túi cỏ trong tổng này không ngay làng mật luôn lại là chỗ quen biết với mình ai tốt số thế nhỉ sao tôi chẳng nghĩ ra Hay là tây trương mão? Không phải. Dì bòng gá nghĩa cùng ông nhâm trèo đò. Quý vị cùng các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 10 của Bến Mê tại đây. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại mọi người trong tập 11. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán tính giả có một đêm thật ngon giấc